xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiền hiệp của mc n bây giờ là tập sáu tập cuối của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần ba đại trượng trận mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé hồi mười ba hồi cuối trận vòng hai tay của thiết thủ nắm chặt phi tha không kịp chặn đỡ l ư ỡ i đào ở trên đầu ô đã đâm vào bụng của chàng đúng lúc này chàng hét lên một tiếng k i n h thiền động địa giống như sấm nổ giữa trời l ư ỡ i đào ở trên đầu của ô đâm vào trong thịt được ba p h ầ n thì chân khí toàn thân của thiết thủ đã ngưng tủ cơ h ộ i như không thể nào đâm tiếp vào được nữa cuối cùng lại đâm thêm được hai p h ầ n nữa cũng là có nghĩa là l ư ỡ i đào đã đâm ngập vào năm p h ầ n trong bụng của thiết thủ đồng thời tiếng gầm của thiết thủ cũng đã làm cho hai tay của đường thiết tiêu ủ đi nhất thời không được nghe thấy gì thậm chí cả hai mắt cũng đã mờ mờ không nhìn rõ sự vật thiên thủ vẫn chưa thể nào buông phi tha ra song chân của chàng đã quét ra một cước chàng xuất cước cùng lúc với tiếng hét khoảng cách giữa chàng và đường thiết tiêu rất gần nghe giống như là tiếng liền đờ người ra chúng ra phải một cước vào ngực y đã há lớn miệng song không kêu lên được thành tiếng thân hình lao đảo nghiêng về bên trái Kỳ thực là cục diện, thiết thủ cục là diện đã bởi vì khi mà thiết thủ lên thay lãnh huyết ứng chiến với đường thiết tiêu đã từng nói nhanh một câu bên tai của lãnh huyết chính là câu nói này đã khiến cho lãnh huyết thay đổi quyết định chọn đường thiết tiêu làm đối thủ thiết a đã được tìm n ư ợ c đ ể m mà của chính câu hắn h rồi. i Đây là t thủ đã nói với lánh huyết. Từ lần đầu tiên, đường hiện với thiết tiêu huyết. phù đầu xuất du Từ ở có h Thiết thủ ấ n lan. đã c ý đến c h ú ý bạ hạ bàn của y lần thứ hai gặp đường thiết tiêu ở chỗ tạ tự cư thiết thủ vẫn là lưu ý hai chân của y thậm chí là trước khi quyết chiến sinh tử trên cầu treo này c h à n g vẫn là dồn sự chú ý vào hai chân của đối phương bởi vì đối phương tuy là hành động nhanh nhẹn song về mặt trầm ổn không phải là không có sơ hở thiết thủ sau khi quan sát cảng, đã phát hiện ra chiếc giày bên trái của đường thiết tiêu tuy khi hiện chiếc không khác gì với giày của người bình thường nhưng giày với giày của của sau quan ra kỹ càng bên đường người là mà gì đã ở đầu đó mũi chân gỗ lên. Như đó, có như lên gỗ trong h khẳng định chân ể bàn t á sát i của có chân nhau y ngón xít t ở r một vùng tương đối hẻo lánh của xuyên trung có một bộ tộc gọi là tộc giao những người trong tộc này vừa sinh ra đã có một mảng chân đường thiết tiêu cũng giống như vậy chân trái của y ngón út và ngón áp út ngón dỡ và ngón thứ không thể nào tách rời cũng có nghĩa là chân trái của đường thiết tiêu chỉ có 3 ngón chân mà thôi. Nếu như lúc nhược thiết thôi. như bình thường, với thần thủ như là đường thiết tiêu, nhược điểm này cơ hội đường ngón Nếu đường này không trái tiêu tiêu, với điểm hai nhược người mà là ở cơ phi lai kiều cũng đã khiến cho người của đường thiết tiêu dậy chân rơi xuống vực sâu thẳm ở bên dưới đường thiết tiêu nghiêng người chân trái lại trượt trên sàn cầu chân tuột ngã lộn nhào xuống phía dưới đến bây giờ thì y đã hiểu được mình đang rơi vào trong hoàn cảnh gì há miệng định kêu lên nhưng mà đã không thốt nên lời lúc này thiết thủ lại trượt buông tay không phải là chàng cố ý buông cho đối thủ xuống mà l à lực xoáy của phi tha này vẫn chưa hết làm cho mười ngón tay của chàng vừa tê vừa đau nhức giống như là có mười mũi r ù i nhọn cùng lúc đóng vào mười đầu ngón tay vậy chàng buông phi tha ra đường thiết tiêu ở bên dưới cũng đã chầm sống theo trong nháy mắt thân thể đang rơi xuống của đường thiết tiêu lại t r ư ợ t khựng lại thiết thủ lại dùng cổ tay kẹp chặt lấy đầu của phi thà sợi dây đã cuốn vào cổ tay của chàng vì vậy đường thiết tiêu không rơi xuống thiết thủ vận lực cuốn tay đường thiết tiêu liền mượn đà lao vút lên trở lại ở trên cầu nhưng mà chiếc cầu cũ nát này không chịu được mấy lần chấn động dây thường bất ngờ đứt v h ậ t thân cầu lại đổ sập xuống dưới thiết thủ đang định lướt xuống thì vết thương nơi bụng lại chợt đau nhói người gục xuống thân cầu đá gáy rơi xuống vực sâu trăm trường đường thiết tiêu đã kịp đỡ lấy chàng lại nhảy trở về v ế t đá sợi dây lắc lư giữa không gian tối đen chỉ còn tiếng thác đổ ầm ầm vẫn đang vang lên không ngớt không gian c h ắ c mặt trống không chẳng ai biết nơi đây đã từng có một cây phi lai kiều một trường ác đấu đường thiết tiêu đặt thiết thủ xuống lại đứng trầm mặc ở trong bóng đêm giống như là một bức tượng thiết thủ t h ở dài lại cố chịu đựng nỗi đau của vết thương nơi bụng người đã cứu ta một mạng đường thiết tiểu nói người cũng đã cứu ta một mạng thiết thủ lại mỉm cười vậy thì chúng ta không ai nợ ai đường thiết tiểu lạnh lùng lắc đầu không người cứu ta trước người đã thắng rồi chúng ta đang đối trận quyết chiến kẻ nào thua kẻ đó sẽ mất mạng thiết thủ vội nói nhưng chúng ta có thể quyết chiến lại lần nữa chàng c h ư a nói hết câu thì đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ Đôi mắt sáng r ự chữ tựa n ư đường đưa thương đường người hai hỏa thiết tiêu lại nhìn chăm chăm vào mặt chàng khẳng khẳng chính hỏa Chất mà ngôi thiết dực đã bảo ta đưa cho quách chốc quách thương hùng ta có chết là cũng phải chết bởi vì của đường môn. Mong người hãy thành của ta Ta của tiêu Lại giọng nói diêm ngôi bởi đống Đây độc đã Để đầu độc độc cũng môn Mong toàn quỷ xấu Cất rực có rực mặt là là vì mà mà vào bảo y toàn vừa dứt lời thì y đã n g ử a cổ há miệng phun ra một c u ồ n g lửa xanh khi mà c u ồ n g lửa xanh biến mất thần thể đã mất đi sinh mạng của y cũng đã rơi xuống vách núi người của đường môn không thể nào chiến bại hảo thủ của tiểu đường môn lại càng không thể nào nhập nối nhục chiến bại đối với bọn họ bại tức là chết đường thiết tiểu lại được chết bằng độc dược của đường môn vì vậy y chết mà không oán thán thậm chí là có thể nói chết có ý nghĩa còn thiết thủ đã tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của hỏa diêm của đường môn lúc mà nuốt vào thì vẫn bình thường nhưng mà không ngờ phát tác lại có thể phun ra lửa nếu như cuồng lửa này bất ngờ phun vào bản thân của chàng c h ư chắc gì chàng đã có thể tránh được nhưng đường thiết tiêu không làm như vậy thế thù men ra khỏi bờ vực nhìn xuống dưới nhìn thấy đầu óc đến choáng váng không biết là vì tưởng niệm cái chết bất khuất của đường thiết tiêu hay là bởi vì vết thương trong bụng đã mất quá nhiều máu nữa hoặc giả cũng có thể là chàng đang lo lắng tập mai hồng ở nhà của quách trúc xấu rất có khả năng cũng đã ăn v à i thứ hỏa diêm đã thiêu đốt tâm can phế phủ của quách thương hùng và đường thiết tiêu bất luận thế nào sau trận á c chiến này phi lai kiều cũng đã hoàn toàn biến mất ánh lửa sáng rực chiếu sáng và bầu trời đêm lãnh huyết vẫn đang liệu mạng quyết chiến với kẻ thù chẳng lại giết thêm được bốn tên thân vệ nữa lửa cháy phừng phừng xung quanh những cây khô phát ra những tiếng lép bép rồi lại đổ gục xuống t h ầ n lạnh thấp thoáng trong ánh lửa lãnh huyết lại thoát ra khỏi vòng vây của ba tên thân vệ nhảy tới tấn công tên đơn y kiếm thủ đã lên tiếng đề nghị dùng thuốc tên này đã đỡ được một kiếm lảo đảo thoái lui một bước lại đỡ thêm một kiếm lại thoái lui thêm một bước rồi lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi lãnh huyết lại đâm thêm một kiếm lại bước y lùi thêm một bước nữa lúc này ba tên thần vệ đã bộ tới tấn công lãnh huyết chẳng phải quay ngờ ứng chiến tên kiếm thủ kiếm mới thở pháo ra một hơi nhưng mà đã sợ đến nỗi hồn bất phụ thể đang đứng chạy trốn thì lãnh huyết lại đâm thêm một kiếm nữa tên này kiếm pháo cũng thập phần cao mình vẫn là kịp thời gạt đỡ y lại bị bước lui thêm một bước rồi lại đột nhiên giống lên một tiếng giống như con heo bị chọc tiết thì ra sau lực của y chính là biển lửa y phục của y đã bắt lửa lúc mà y kêu lên oai oái chạy ra khỏi đường kiếm của lãnh huyết đã quật ngược lại ứng chiến với ba tên t h ầ n vệ đồng thời hất ngược chân đá hậu về phía sau một cước đá bay tên đơn y kiếm thủ đang hoảng loạn trở lại nguyên vị tên đơn y kiếm thủ đã bắn ngược vào trong biển lửa vẫn là luôn dãy ruộng lao ra nhưng mà toàn thân đã bốc lửa đau đớn vạn phần tay chân v u n g lên loạn xạ cuối cùng l à bị một cảnh quyết lớn bắt lửa rơi xuống đầu kêu lên thảm thiết lãnh huyết lại giết thêm một kẻ nữa nhưng mà hậu tâm của chàng cũng đã bị trúng thêm một kiếm Chàng bất ngờ xoay người, đâm ngược bất xoay đâm kẻ i ế m ra phía sau. k đâm chàng là tên đơn y kiếm thủ cuối cùng y bất chấp một cái chết của đồng bọn lẳng lặng lẻn ra phía sau của lánh huyết quả nhiên đã nhát kích đắc thủ vậy nhưng mà điều làm cho y kinh hái đó là kiếm của y rõ r à n g đã đâm vào trong hậu tâm của lánh huyết ngập vào trong thì tới ba phần khi mà lánh huyết đào người mũi kiếm đã vạch trên lưng của chàng một vệt máu dài tới bốn thốn vậy nhưng mà không xuyên qua được qua lưng Tên Kim ế t h ủ n à y cũng đã làm ộ t c a o t h ủ thập p h ấ t thập p h ấ t tinh minh ở trong s á t n a đó Y đã lập tức h i ể u ra t ạ i s a o l ã n h huyết lại tân h m a n g sau vệ tương h m á u c h ả y n h ư suối mà vẫn có thể cầm c ử l ê n được và còn đồng bọn của mình c h ỉ c ầ n chung đúng một kim ế c ủ a đ ố i phương thì đã lập tức mất đi c ả t í n h m ạ n g đó là bởi vì m ỗ i một lần binh k h í của đ i c n nhân chạm vào cơ thể của l ã n h huyết chẳng len i c ó một p h ả n ứng rất kỳ cực kỳ mẫn tiệp nương theo đà t ố i của bình khí mà ngửa ra sau hoặc là lao lên phía trước làm cho bình khí không thể nào đâm sâu hoặc giả trong lúc bình khí cắt vào cơ thịt liền đã bất ngờ dịch người sang ngang hoặc là thậm chí nhảy lên trên cao phục người xuống thấp để cho vết thương do bình khí tạo ra tuy lớn máu chảy tuy nhiều nhưng mà không thể nào cắt vào gần cốt trong k h o ả n g khắc đó tình kiếm thù đã ngộ ra được phương pháp bảo mệnh của lánh huyết nếu như y có cơ hội k h ổ luyện sau này nhất định là sẽ có thể sống sót qua rất nhiều trận hung hiểm dừng dành ở trong giang hồ nhưng mà y không thể nào tránh được t r ư ờ n g sát kiếm trước mắt đúng và sát n à mà y đã ngụ ra được điều này vẫn còn l ạ i chưa kịp sát kiếm thứ hai mũi kiếm của lãnh huyết đã xuyên qua cổ họng lãnh huyết lại rút kiếm ra ba tên thần vệ vẫn còn lại xông tới một tên d ù n g phát tự đao chém chúng bảo vai của chàng lãnh huyết lại không hoàn thủ chỉ quát lên còn không mau cút ba người ngẩn ra nhìn nhau lửa càng lúc càng lớn cả ba nhìn thấy đồng bọn Lại người người từng từng một Thì thề trở thành trao ngá xuống đã ba ụ i lại càng thêm bấn loạn. Lãnh huyết lại gần giọng nói kiếm căn bản là không dám ưng chiến. Các người lại Trong thêm huyết từng thập chết hết loạn lòng càng bấn Lãnh gần Đơn nhị còn chữ Các chỉ b đã y người Ngồi tên h không chiến chờ chết ấ t giật ưng người lại căn Các bản muốn Ba là lại dám ở đây sao thần vệ hoang mang nhìn nhau lộ ra một thần sắc sợ hãi cuối cùng lại cũng quay người chạy như bay bọn chúng vừa chạy lãnh huyết cũng đã tới lúc không thể nào cầm cự nổi nữa tay run run kiếm buồng thóng thân thể đổ gục xuống đất nếu như không phải là có một đôi tay lớn ấm áp đỡ lấy chàng lướt tay nơi thoáng gió thì chỉ sợ lãnh huyết đã không thể nào rơi ra khỏi chiến địa này táng thần trong biển lửa hừng hực đang lan tới Thiết thủ cho cầm máu lãnh huyết. huyết lại, lại n h huyết l c ũ nói g b ă với thiết thủ huỳnh quả nhân đã đánh bại đường thiết tiểu Thiết thủ nói, ý thực một phùng nói sự là một kỳ đường ị c Cực kỳ khó đối phó. Ta đã có h thủ khó phó thể thắng được ý, ngoại trừ là do may mắn, còn Ta kỳ đối đã đ ợ c còn Ngoại mắn hơn nữa do trừ ta xuất thủ là Là may sớm vì đã đ ư thiết tiêu tuy rằng lại dẫn dụ thiết thủ tới một nơi hiểm yếu khiến cho chàng không thể nào tránh né đi được lại dùng phi tha tấn công nhưng mà thiết t h ủ từ lúc ở trong dù chấn lan đã chú ý tới nhược điểm của đường thiết tiêu khi mà quyết chiến chàng đã liền nắm lấy s ở hở của, của hắn mà công kích thế lửa từ từ nhỏ dần thân i khoai Với thương thế của hai người khó mà sử dụng khinh ế huyết thế t thủ một thương lánh Khó phải thay của và mà cần con dụng công Cần dùng ngựa được c mã sử để c hình o cho dù dậy không Khiến họ phải thật Hai nhau nghe họ nghe thấy phía Thân h ngựa Bạn cũng cần người lên Gắn đứng Đúng này tiếng ngựa rồn vang đang tiến về phía này gấp có sức lúc vó lại lại đi tới rập đổ trượt về k ỳ sĩ như ép sát xuống mình ngựa bờm ngựa tung bay làm cho cả hai đều không nhìn thấy gió mặt mũi của y thiết thủ lại đưa mắt nhìn lánh huyết rồi lại lập tức nhảy ra vườn tay chụp lấy dây cương phát lực giật mạnh khoai má đang lao đi giống như gió lập tức đã khựng lại con ngựa t r ồ m cả bốn vó cất tiếng hí vàng người ở trên ngựa chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại rơi bịch xuống thiết thủ lại nhanh tay mắt sáng liền vươn tay đỡ lấy đối phương thì ra chính là lão phụ lão phụ hoảng hốt định rút yêu đ a o ra nhưng mà thấy người kéo giật ngựa của mình lại là thiết thủ thì lại lộ ra một v ẻ ngạc nhiên Tại, tại, tại sao? Lại, lại là thiết Lại giá sao là nhị、ra? làm cho tiểu nhân sợ muốn chết thiết thủ lại nói lão phụ tại sao ngươi lại ở lại đây lão phụ nói là ngô đại nhân đã dặn dò tiểu nhân bảo tiểu nhân t ớ i đây nếu như gặp đường đại hiệp thì nói đại nhân sớm đã liệu trước bọn họ sẽ thành công nên đi trước một bước còn nếu như gặp thiết n g h g i a và lãnh tứ g i a thì nói lãnh huyết nói nói gì lão phụ ấp úng thì thì nói nói là đa tà hai vị đã thay người chửi đi kẻ chê tài b ả o Tiểu Tại biết tròn mắt nhìn lãnh huyết và thiết thủ Tự tự tiếp Thiết dốt ra, ra, thế lại có cả một trận đại lại nói lại cười nhiên giữ Lại nhiên nói Lại cuộc chuyện nhân, cũng chẳng ngô nhân như Cũng không nhìn lãnh đang mình ngạc lãnh lớn phụ khổ chế như đây, có có cả gì gì là là Láo là lừa Và rõ ra, ra ra sao đã vậy Vậy vậy xảy ý ở chỉ là mấy câu nói đơn giản thiết thủ và lãnh huyết đã hiểu ra mọi chuyện ngô thiết dực sau khi xúi d ụ c đường thiết tiêu và thập nhị đơn y kiếm cùng với ba mươi tám thần vệ quyết chiến sinh tử với thiết thủ và lãnh huyết ở trong rừng quyết ở trên cầu treo đã l ư ợ c thừa cơ lẹn đi trận chiến này đã bất kể ở bên nào thương vong y cũng sẽ t ự bỏ quan trường ôm chọn số tài bảo mã cả đời mà y tiêu không hết để bỏ trốn trận chiến sinh tử l i ề u mạng này của họ không ngờ đã trở thành một trận ngao cò tương tranh cho n g ư ông đắc lợi là ngô thiết dực đã tới nước này thiết thủ và lãnh huyết ngoại trừ nhìn nhau cười khổ liệu có thể làm được gì nữa Lão phụ xem ra chỉ là lời nào bao cho phụ chỉ nhanh mồm, nhanh miệng, Chứ không thể nào biết rõ nội tình、Mà、thực ra, nếu như biết rõ nội tình thiết chẳng bao giờ để cho tới nói những xem một mồm miệng Mà ra rõ ra rõ cũng này nội nội biết biết giật kẻ nếu Ngồi nói giờ tới để y y vì ớ i hai người v vậy cả thiết thủ và lãnh huyết đều không biết nên trả lời câu hỏi của lão phụ thế nào thiết thủ chỉ đành phải mỉm cười vỗ vai của y nói chúng ta xin mượn tạo con ngựa này của ngươi một lát nói xong c h à n g lên tung mình nhảy lên trên lưng ngựa đưa tay kéo lãnh huyết lên phía sau l ấ y thúc ngựa lao đi như tên bắn cơn gió đêm lạnh lạnh không ngừng thổi vào mặt của hai người khiến cho những vết thương lại thêm nhức nhối nhưng mà cả hai đều không để ý ở trong tâm khảm chỉ thầm nhủ một điều tập mai hồng bây giờ sao rồi sắc đêm và tâm trạng của hai người đều giống như nghiên mực đã khô kết lại mặc dù ngựa chạy rất nhanh nhưng mà nét cuồng thảo ở trong gió vẫn còn đó căn phòng nhỏ đã đốt đèn nhưng mà giữa màn đêm tối tăm vẫn là hết sức thê lương và cô tịch ngựa vẫn là vùn v ú t nhưng mà lanh huyết và thiết thủ đã lần lượt nhảy xuống l à o bổ vào bên trong phòng lại bất ngờ trông thấy từ bên trong có một nữ t ử chạy ra bóng đêm làm cho những đường nét nhỏ nhắn của nàng hiện lên hết sức rõ ràng tiểu t r â n thiết thủ lại ngạc nhiên nói tiểu t r â n tại sao cô nương lại ở đây chàng lại không tự kiềm chế nổi mình lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng lãnh huyết cũng lo lắng nói Mai h ồ nói g nương cô n sao rồi? Nói vậy nhưng mà chàng cũng không đợi tiểu t r â n kịp đáp lời đ đá ã lướt vào bên trong ngọn đèn nhỏ ở trong phòng chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ xíu như hạt đậu lãnh huyết đã thấy tập mai hồng nàng đang gục đầu xuống bàn chàng lại chợt cảm thấy đầu óc trắng váng t h ư ờ n g tâm lại gào lên mai hồng đột nhiên mái tóc đèn dài như mây của tập mai hồng lại khé đ ộ c đ ầ y sau đó thì cả đầu cũng ngẩng lên hai mắt nhập nhèm lại cau mày nói ai gọi ta đó ủa ta lại ngủ rồi sao lãnh huyết lại ngây người ra tại chỗ tuy rằng rất vui mừng lại rất sung sướng nhưng mà lại không biết phải biểu đ a thế nào chỉ biết rằng niềm vui đó đã khiến cho chàng hoàn toàn quên đi những đau đớn ở trên thân thể đầy vết thương của mình thiết thủ lại cảm thấy như mình vừa chút b a o được gánh nặng ngạn cân lại mỉm người hỏi tiểu t r â n q u á c trúc xấu đâu tiểu t r â n lại dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào trong nhà chết rồi thiết thủ và lánh huyết lại nhìn theo ngón tay của nàng thì thấy trong góc nhà có một người đang há lớn miệng khoang miệng cháy đen chính là q u á c trúc xấu thiết thủ lại không hiểu sao lại thế này khi cười hai hàng lông mày thanh tú của tiểu trần lại khẽ nhướng lên khi mà tôi xào rau phát hiện ra một thứ muối trông có vẻ cổ quái đang định kiểm tra thì lại bị bị quắc bùa đầu giật lấy cất đi sau đó y kính rượu chúng tôi nhưng mà tôi và mai hồng t ì t ì lại không có ướng rượu y lại kính trà tôi lại cảm thấy có một chút khả nghi cho nên đã nhân lúc mà y quay người đã đổi chén rượu của y lấy chén mà y đã rót cho chúng tôi trước đó t ậ p m a i hồng lại soi nhẹ lên ngực nói suýt chút nữa thì làm cho ta sợ chết khiếp ta vừa định uống hết thì lại nghe thấy y kêu lên thảm thiết l à n lộ đến mấy vòng miệng l à còn phun lửa nữa các người biết không phun lửa đó sau đó thì vừa nói nàng vừa chỉ tay vào thi thể của quách trúc xấu thì chết như vậy đó nói xong nàng lại lè lưới ra ê ai mà còn dám uống cái thứ trà đó nữa chứ thiết thủ lại cười cười nói với tiểu trần thông minh lắm á n h mắt của chàng vẫn còn nồng ấm hơn ánh đèn thầm tình hơn cả bóng đê m ngoài kia tiểu t r â n lại mỉm cười không dám hai gò ma chàng đã thoáng ẩn hiện lên sắc hồng tập m a i hồng lại cười hì hì thế còn ta thì sao tam tiểu thư thiết thủ lại cười cười may mắn <cười> vậy là được rồi tập m a i hồng thoải mái thở phào một tiếng ta sợ nhất là động não mỗi lần động não ấy à đầu tiên ta lại cảm thấy giống như cái đầu muốn v ỡ tung ra chỉ là muốn đi ngủ thôi bây giờ đúng là chỉ cần may mắn thế là đủ lắm rồi nàng lại n h ì n sang tiểu t r â n cười h ì h ì nói tiếp thông minh cha tỉ sau đó lại chỉ tay vào mũi của mình ta đây sẽ lấy may mắn thôi tiểu t r â n lại bật cười nói đến lượt tỉ chia cái thứ đó ra hay sao tầm m a i hồng lại quay sang hỏi lãnh huyết thế sao rồi vụ án của hai người đã kết liễu chưa lãnh huyết lại cười khổ lắc đầu coi như đã kết liễu tập mày hồng lại trợn mắt nói kết liễu thì là kết liễu tại sao lại nói coi như là lãnh huyết lại im lặng không đáp thiết thủ lại lên tiếng vụ án này đã giải quyết xong rồi nhưng mà chân dung của kẻ đó đã bỏ trốn tập mày hồng lại nhứng đổi mày liễu lên vì vậy hai người lại phải lập tức lên đường truy bắt hắn sao t h a y n g ầ m của nàng có vẻ hơi giận dối lãnh huyết lắc đầu đuổi cũng không kịp nữa t ậ p m a i hồng lại mừng rỡ reo lên phải rồi không cần đuổi nữa mặc kệ hắn đi tha cho ai được thì cứ tha đi thế i thù t lại lắc đầu không phải là mặc kệ hắn mà là người đó đã chạy trốn từ trước chúng ta muốn truy đuổi thực sự là không nắm chắc lắm còn một người đang ở vùng phụ cần chúng ta sẽ phi cáp chuyển thư nhờ y làm việc này nhất định là sẽ thành công t ậ p m a i hồng có vẻ không tin lại còn có người như vậy sao thế i thù t lại cười cười thuật t r ư y tung và cước pháp của y Có thể nói thể thiên là vịt ý chính là tam sư h u y n h của ta tam sư h u y n h của lãnh huyết cũng chính là nhị sư đệ của thiết thủ chính là trùy mệnh trong tứ đại danh bổ cảm tình của bốn sư h u y n h đệ bọn họ lại thần thiết và ấm áp như là lò lửa nóng giữa mùa đông lạnh giá chuyện mệnh gần đây lại phải lo điều tra vụ án cho nên đã đến vùng lưỡng hạ này tầm mai hồng nghe vậy thì lại mừng rỡ reo lên h a i quá hai người có thể không t r a án nữa rồi có thể đi chơi đá cầu đá dế với chúng ta thiết thủ lại nói với lãnh huyết có điều ta vẫn còn có một chuyện phải làm lãnh huyết nói chuyện gì thiết thủ lại đáp để có chú ý khi mà chúng ta phóng ngựa tới đây ánh đèn ở trên bờ sông và dưới sông lại chấp tắt đến ba lần không ta nghĩ đang có chuyện gì đó mở ám dê già ở đó bây giờ đúng là phải đi xem thử tập mày hồng lại chấp chấp mắt h u y n h đi một mình được rồi sau đó lại hỏi lãnh huyết con h u y n h ta lãnh huyết lại cười khổ ta lại phải đi đại văn lý đại văn lý tập mày hồng lại ngạc nhiên lẽ nào đi tới đó bắt muỗi sao lãnh huyết lại nghiêm chỉnh nói đi bắt l ũ muối có thể cắn chết người đại v ă n lý xuất hiện sự lạ người từ đó trở về đột nhiên lại nổi điên cắn chết người khác chuyện này so với l ã n h huyết tìm thấy ở trong hồ sơ án kiện của quách thương hùng đang thụ lý để ở chỗ của tạ tử cư đây là một vụ án tương đối kỳ lạ lúc đó đã khiến cho l ã n h huyết cảm thấy hứng thú mũi mà cắn chết người tầm mai hồng cũng thở dài một tiếng à i vậy ta cũng đi tiểu trần lại mỉm cười ủa tam tiểu thư không phải là tỉ sợ nhất là bị mũi cắn sao tập mày hồng lại chấp chấp mắt nhìn nàng lại hỏi ngược lại thế lẽ nào tỷ lại không sợ bị gió hai nữ tử này đều đưa tay che đôi m ô i mồng màu hồng thắm lại bật cười khúc khích hai gò má ửng hồng làm cho người ta nhìn thấy đều phải siêu hồn ngả phách thiết thủ và lánh huyết nhìn nhau cùng lúc cảm nhận được nụ cười ấm áp của trong mắt của đối phương hết chương hết phần ba đại trượng trận mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi ngay chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những phần tiếp theo của tứ đại danh bổ đại đối quyết n h é Giờ gặp biệt, lại trong phần 4 của tứ Đại danh bổ Đại Đối tạm trong Tứ Quyết, Tạ Bổ hẹn phần Danh phần Khai、Tạ、Hòa. của